nói rồi ra bây giờ loay hoay thế nào mà nó mà hồi tình không chỉ có em chết đâu anh cũng chết chúng ta chết cả đi. nó chắc chắn là không để cho em yên đâu thật ra trong đầu trinh cũng đã có ý định này từ lâu mỗi một lần chạm mặt chồng mình ả đều cảm thấy chắc nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.